Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vội vàng rời khỏi nhà kho Vừa bước vào phòng khách Ngẳng lên nhìn thấy di ảnh của cả ba mẹ ở đó Có một làn sương mỏng đã lướt qua mặt của họ Tôi nghĩ là trong thoáng chốc Tôi đã thấy điều đó Nhưng chỉ một cái chớp mắt thì tất cả đã lại trở về bình thường Căn nhà rộng lớn Văng vẳng cái tiếng tụng kinh Bây giờ chỉ còn lại có một mình tôi mà thôi Sáng sớm ngày hôm sau tự quyết định ra ngoài để thấy thế giới đã thay đổi như thế nào trong 6 tháng mình đã nằm bất tỉnh ở một chỗ. Con đường từ nhà lên thị trấn vẫn không có gì thay đổi, nhưng cây cầu vượt bắc qua sông thì đã được hoàn thành. Đứng ở con đường nhỏ dẫn vào nhà tôi là có thể thấy cây cầu ấy hiên ngang nối bờ bên này tới bờ bên kia. Đạp xe một vòng, tôi quay xe quyết định ghé quán nước bên bãi lau của bà cụ én, quán nước tôi đã gắn bó cả tuổi thơ của thời cấp 3 của mình. Chỉ nghĩ lại những kỷ niệm ấy thôi cũng đã đủ khiến cho tôi hào hứng vô cùng, tạm thời quên đi nỗi đau mới đổ ập xuống đầu của mình. Có lẽ đây là cách chấp nhận mọi chuyện của người lớn, ký ức bao giờ cũng có giá trị riêng của nó như thế, bao gồm cả việc an ủi và chữa lành vết thương. Cái quán nước nhỏ ở bên đường quốc lộ này bình thường khá đông khách do cảnh tài xế đường dài thường hay dừng chân làm chốn nước trẻ tươi với vài bi thuốc lão mà nay chỉ còn lại có mấy tấm ván chờ chọi. Tôi đứng ngẩn người một lúc trước cái vẻ tiêu điều của quán, không lẽ cụ én mất rồi ư? Nên cái quán mới bị bỏ hoang như thế này. Bãi lầu phía sau cũng sờ sác, héo úa hết cả, cứ như thể người buồn cảnh có vui bao giờ. Nghe nói cụ én đã gắn bó với cái hàng nước này cả cuộc đời của mình, từ khi cụ còn bé xíu chứ không phải mới đây con đang ngổn ngang với đống suy nghĩ ở trong đầu thì cụ én xuất hiện vẫn là nụ cười rạng rỡ khoe cái hàm răng móm mém ấy. "Ôi, con tưởng cụ nghỉ bán luôn rồi cơ." "Nghỉ rồi, ta nghỉ lâu rồi bay." "Sao vậy? Buôn bán không được à?" "Bảy không phải người ở đây phải không?" "Con người ở đây mà. Con ở phía bên rìa cái cầu mới kìa đó." "À, làng bên đó hả? Vậy chắc là lên thành phố họp." nên không biết chuyện ở nhà chỉ một thời gian ngắn mà thay đổi hết cả rồi. Có chuyện gì ạ? Cụ én hướng ánh mắt nhìn về phía cây cầu. Từ đây, chạy một quãng nữa là tới cái ngã rẽ dẫn lên trên cầu rồi. Một cây cầu lớn nhưng có nhiều cái nhánh con từ khắp các nơi dẫn về. Thì từ hồi cái cầu đưa vào sử dụng, tính tới nay chắc cũng cả trăm vụ tai nạn rồi ấy chứ vụ nào cũng chết trên hai mạng cả. Tai nạn khi thông cầu thì tôi có nghe, thường những con đường nào cũng có, điều này khó tránh được, nhưng chỉ mới đưa vào sử dụng chưa bao lâu mà có tới hàng trăm vụ tai nạn chết người thì đúng là chuyện sốc thực sự. Tôi nhẩm tính ra thì con đường này đâu có phải là khó đi, cũng không có nguy hiểm, không có góc khuất hay khúc cua gì cả, chỉ là có cái bùng binh kỳ quặc ngay ở dưới chân cầu mà thôi. Sao tai nạn nhiều vậy hả cụ nhỉ? Vừa nói dứt câu thì tôi quay sang thì chẳng thấy cụ én đâu nữa, giật mình nhìn quanh, tôi thấy mình trơ trọi đứng bên đường giữa trời trưa nắng. Mấy chiếc xe tải lướt qua, những người ngồi ở trong buồng lái đều nhìn tôi với cái ánh mắt kỳ lạ. Liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 12 giờ trưa. Con số 12 ấy khiến cho tôi giật mình, nhưng chỉ còn biết cố tỏ ra bình tĩnh lên xe đạp mà đi mà thôi. May mà đạp được một lúc thì thấy mấy bạn học sinh mặc áo dài đạp xe lướt qua cười đùa vui vẻ. Nói gì thì nói, khoảng thời gian đi học đúng là tuyệt vời nhất thật. Nhìn bọn trẻ thì tôi mới nhớ, mình đã có bằng đại học nhưng vì vừa tốt nghiệp đã gặp tai nạn nên chưa bắt đầu đi làm. Nghĩ đến đây, tôi lại tự hỏi mình nên ở lại nơi này hay là tìm đến một chân trời mới. Rốt sao bây giờ? Cũng chỉ còn lại có một mình tôi ở trên đời này mà thôi. Ba mẹ là trẻ mổ côi, bọn họ là gia đình duy nhất mà tôi có. Bây giờ họ đi rồi, tôi đành phải một mình sống tiếp cuộc đời cô độc này vậy. Đang mãi mê suy nghĩ thì một chiếc xe đạp điện lướt đi qua tôi. Mái tóc dài bay bay ở trong gió và mùi hương kỳ lạ của cô bé ấy trong thoáng chốc đã khiến cho tim tôi ruộng ràng. Tôi đã không thể ngăn mình nhìn theo tà áo dài trắng ấy Cho tới khi đối diện với cái nhìn đầy soi xét của chàng trai ngồi phía sau. Thì ra là một cặp gà bông. Xuyết chút nữa thì tôi đã phạm sai lầm rồi. Còn đang bật cười với cái ý nghĩ ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net